Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng hồ đeo tay Cũng đã 8 giờ, trễ như vậy em đã ăn cơm chưa? Cô quyền luyến bờ vai vững chắc của anh Dựa vào cổ anh tìm kiếm sự an ủi Dưới đáy lòng, cô vẫn không có cách nào chấp nhận được Người bạn thân đột nhiên không có lời nào mà đã bỏ đi Em có chuyện gì sao? Thế bộ dáng phiền não của cô, anh cũng không khỏi có chút đau lòng Anh thà nhìn khuôn mặt cô vui buồn thay đổi thất thường Còn hơn bộ mặt không chút hờn giận giờ phút này Em không có khẩu vị, không nhìn thấy Chu Đình đâu nữa." Cô thật rất lo lắng cho Chu Đình. "Chu Đình là người bạn tốt của em sao?" Nhìn cô coi trọng bạn bè hơn anh, trong lòng anh khẽ nhói đau. Lâm Nghi tràn suy sụp, hạ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. "Chu Đình không biết đã đi đâu, trước kia dù cậu ấy ra nước ngoài du lịch hoặc là chỉ đến cửa hàng mua đồ đều sẽ nói cho em biết một tiếng, nếu không thì cũng sẽ lưu lại tin tức." còn lần này cả người cậu ấy biến mất giống như không khí, ngay cả đi học cũng không thấy đi, đã gần nửa tháng rồi. Giáo sư nói báo cáo của cậu ấy cũng sẽ giao từ trên mạng cho bà ấy, cho nên em nghĩ nhất định là chu đình đã rời nhà đến chỗ nào đó, vì em đã đến chỗ làm, nhà của bạn bè và những nơi cậu ấy thường tới hỏi qua, nhưng cũng không có tin tức gì. Em có muốn anh cho người đi điều tra không? Vũ Triều Duy hôn vào cái má trắng nhợt của cô, lẩm Trần ra dự một chút rồi lắc đầu. Nếu như cậu ấy tránh không muốn gặp em, thì dù có tìm được cũng không có tác dụng gì. Có lẽ cô ấy cũng không phải muốn tránh em, mà là gặp chuyện gì đó không thể liên lạc được. Ít nhất có thể gọi một cuộc điện thoại mà. Cô nhớ tới người mẹ đã bỏ rơi mình. Lúc trước bà ấy cũng cố ý lạnh nhạt cô, rồi cầu khẩn dùng ánh mắt xin lỗi, nói cho cô biết là bà ấy không cần cô nữa. Cô chẳng phải sớm đã quen bị vứt bỏ sao, nhưng tại sao trong tim vẫn cảm thấy thật khổ sở? Nếu như bên phía cô ấy không có cách nào gọi điện thoại thì sao? Vậy cậu ấy tại sao không thể đến trường nộ báo cáo? Cũng có thể là báo cáo này không phải do cô ấy làm. Ánh mắt của Vũ Chiêu Duy trở nên âm trầm. Nếu nói như vậy... Lâm Nghi Chan đột nhiên chấn động. Cô thế nào không nghĩ tới Chu Đình có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chuyện này em không cần phải lo lắng. Anh sẽ cho người đi điều tra. Nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho em. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Anh dẫn em đi ăn cơm. Thu thập xong máy vi tính và công văn trên bàn, anh vừa ôm hông của cô, vừa hôn xuống vành tay của cô. Nhưng còn công việc? Chuyện của em quan trọng hơn. Anh sẽ không để cho cô bị thương tổn, kể cả những người xung quanh cô. Cô là người anh yêu, dù người khác không liên quan tới anh mà chỉ là bạn của cô, anh cũng sẽ quan tâm. Chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô. Đi vào thang máy, anh không kiềm được mà hôn xuống trán cô một nụ hôn. Hôm nay còn nói anh yêu em. Cô biết anh đang lo lắng thay cô, cô cảm động ôm cổ anh, khẽ liếm đôi môi ướt át của anh. "Em không ngại anh nói lại lần nữa." Cô dịu dàng cong khoe môi mỉm cười ngọt ngào như đóa sen mới hé nụ, cười rất ngọt ngào, nụ cười thật đẹp khiến cho lòng anh say đắm. Anh nhẹ nhàng hôn vào gương mặt đỏ ửng của cô, cô xấu hổ khẽ run lên khi anh dừng lại ở môi cô, môi anh nhấc lên trêu chọc gặm cắn. "Đinh" Thang máy đột nhiên dùng lại, anh phản ứng rất nhanh, liền giấu cô sau lưng. Lúc này có không ít nhân viên đi vào, cả thang máy chật ních. Sau đó thang máy xuống dưới tầng hầm nơi bãi để xe. Rất nhanh mọi người cũng đi hết. Vội chiều duy ôm lầm nghi chăn đi ra khỏi thang máy, anh cúi đầu vào mái tóc cô, hít sâu mùi hương thật thanh nhã. Ài dạ, anh cảm thấy phải mau mau cưới em mới được. Để khỏi làm việc gì cũng phải lén lút. Cô hé ra một nụ cười khổ, dưới đáy lòng tất nhiên là cô yêu anh. Nhưng đối với cuộc hôn nhân này cô thật sự không nắm chắc. Lần đầu một cái cô quyết định để những phiền não này để sang một bên. Hiện tại cô quan trọng nhất là tìm kiếm chu đình. Từ sự kiện kinh khủng lần trước mà chị dâu tương lai bóc lột Vũ Châu Huấn lần trước, đã hơn một tháng anh không đến tổng công ty. Lần này anh hai lại gọi điện thoại kêu anh đến, anh cũng chỉ có thể cố gắng mà đến. Vũ Châu Huấn hít sâu một hơi, gõ cửa. Vào đi. Vũ Triều Huấn ló đầu quan sát trước, may mắn là chị dâu tương lai không có ở đây, anh thở phảo nhẹ nhõm. Anh hai, anh tìm em có việc gì vậy? Vũ Triều Duy đang làm việc cũng không ngẩng đầu lên, ném cho Vũ Triều Huấn một tập tư liệu. Giúp anh tìm người này, thông tin của cô ấy đều nằm ở bên trong. Là ai vậy? Vũ Triều Huấn mở túi giấy ra, trong hình là một cô gái xinh đẹp mắt ngọc mày ngài, không biết tại sao anh hai lại muốn tìm cô ta. Cô ấy là Chu Đình, bạn thân của Nghi Trăn. Lại liên quan đến chị dâu tương lai, Vũ Châu Huấn không khỏi hỏi. Anh hai, anh thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ kia? Cô thông minh là người biết tính toán kỳ lưỡng, quả thật anh hai cần một người phụ nữ thông minh như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net